Chương 46. Đại Dực Quốc đi sứ Tiêu Khuynh thành vừa trở lại liền bận rộn xử lý chuyện lớn nhỏ trong phủ, sức khỏe thật sự không thể chống đỡ được nữa, hơn nữa còn phải đối diện với những chuyện vặt vãnh, nàng không đủ kiên nhẫn nhà, cuối cùng nàng chỉ có thể buông tay cho Hạ Hầu Vân xử lý. Bạn đang nghe truyện tại thế thegioiduyentruyen.com. Chuyện, chuyện thái tử điện hạ Đại Dực Quốc và Ngữ Luân công chúa đi sứ rất nhanh truyền khắp toàn bộ kinh đô, trên dưới hoàng cung đều đang chuẩn bị yến tiệc để nghênh đón. Cái này đáng lẽ không có quan hệ gì với nàng, thế nhưng Thái tử Điện hạ Đại Dực Quốc lại chỉ đích danh muốn vinh quận chúa đi ra bên ngoài nghênh đón, nếu không hắn không vào thành, tiêu thiên kính hắn giọng. chuyện này, con đã không có lựa chọn, dù tùy hứng ra sao, nhưng cũng không thể buông thả chuyện quốc gia đại sự, biết chưa, con chính là đại diện cho Đại Tấn, tiêu khuyên thành hiểu biết gật đầu, phụ thân, con gái vốn không nghĩ sẽ từ chối, Thái tử Đại Dực Quốc lựa chọn khuyên thành, Đó là may mắn của Khuyên Thành, cũng đại biểu địa vị tiêu phủ chúng ta, ừ, quả nhiên không hổ là con gái của ta, thông suốt như vậy, rất tốt, hoàng hậu đã phái xe ngựa đến đón con, con phải đi hoàng cung học tập lễ tiết để nghênh đón đại thần đi sứ, không phải đơn giản như trong tưởng tượng của con đâu, tiêu thiên kính tán thưởng vốt cằm, sâu cùng nói lời tình ý sâu xa, Khuyên Thành hiểu rõ, vậy Khuyên Thành đi xuống chuẩn bị một chút để tiến cung, đúng rồi, phụ thân. Chuyện mà con gái vừa mới nhắc đến, người đừng quên nha, hiện tại khuyên thành bị những chuyện vụn vặt vướng víu, thật phải làm phiền mẫu thân chủ mẫu rồi, cái tiêu phủ nho nhỏ này nàng kinh thường, vậy nên phải thương cảm thay cho hạ hậu vân rồi, tiêu thiên ừ một tiếng, con có lòng rộng lượng đó là một bản tính tốt, hoàn toàn di truyền từ mẫu thân thiện lương của con, rất tốt, rất tốt, phụ thân sẽ lập tức sắp xếp xuống dưới, cho mẫu thân chủ mẫu con quản lý tiêu phủ, dạ. Vậy khuyên thành xin cáo lui, đi đi, trên đường trở về, tình cờ gặp tiêu vũ linh, nàng ta vội vàng nghiêng nửa thân trên, vũ linh bái kiến vinh quận chúa, quận chúa vạn an, tiêu khuyên thành dừng bước, nghiêng đầu nhìn hồ nước bên cạnh, nhớ lại thời gian trước đây nàng ta ước hiếp mình, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng lãnh ý, nàng đích thân nâng tiêu vũ linh, cười tủm tiểm hỏi, tỷ tỷ mấy ngày qua ngủ có ngon không, ăn có ngon không? Tiêu Vũ Linh đang vui vẻ lập tức gượng gạo cười, tiêu khuyên thành hỏi như thế, rốt cuộc là có ý gì, nếu nói ăn ngon, sẽ thế nào, ăn không ngon, lại sẽ ra sao, nữ nhân này hiện tại giống như một ác ma, ai gặp cũng phải sợ, là người có thể lật đổ đương gia chủ mẫu, vậy nên còn ai dám đi treo chọc nàng ta chứ, gần đây nàng ta bị việc vặt vảnh vướng víu, không rảnh bận tâm đến nàng, chẳng lẽ hôm nay nhớ tới chuyện nàng đã từng ước hiếp nàng ta. Cho nên đến tính sổ hết một lần với nàng, càng nghĩ càng hoảng sợ, sợ hãi nói: "Quận chúa ngủ ngon, Vũ Linh sẽ ngủ ngon, quận chúa không tốt, Vũ Linh làm sao tốt được?" Ồ, thật không, thì ra tỷ tỷ quan tâm muội như vậy, đã thế nếu muội muốn nhờ một chuyện, tỷ tỷ sẽ đồng ý chứ?" Tiêu Khuynh thành cười đến vô hại, giống như một muội muội ngây thơ, Tiêu Vũ Linh không chút do dự trả lời, "Dĩ nhiên rồi, quận chúa mở miệng, Vũ Linh nhất định sẽ đáp ứng." được tỷ tỷ mấy ngày gần đây muội rất muốn ăn cá hồng ở trong hồ đáng tiếc đây là cá do nhị di nương nuôi không có hạ nhân nào dám động tỷ là nữ nhi của bà chắc hẳn sẽ không sao bà tuyệt đối không oán hận câu nào như vậy làm phiền tỷ tỷ xuống dưới bắt một con cho muội muội nha tiêu khuyên thành cười khanh khách chỉ chỉ hồ nước lẩm bẩm nói tiêu vũ linh nghe thấy lời nói đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nhìn tiêu khuyên thành quận quận chúa Chỗ đó nước sâu trăm thước, đây, chương 47, đừng sợ, sẽ không chết ai nói, mùi thấy chỗ đó còn không cao bằng cơ thể tỷ tỷ đừng sợ, sẽ không chết, cho dù có bị chìm, thì ở đây nhiều gia đình như vậy cũng sẽ cứu tỷ tỷ xuống đi, tỷ tỷ tiêu khuyên thành từng bước đến trước mặt tiêu vũ linh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. nàng ta sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, không được, quận chúa, không được, quận chúa. Dân nữ biết rõ đã từng làm hại người, người muốn sao cũng được, nhưng có thể đừng dùng phương thức như vậy hay không, ta không biết bơi, tiêu khuyên thành cười kiêu ngạo giống như một yêu nữ, không biết bơi, không vấn đề gì, ta sẽ cứu người, ngươi đi đi, tiêu vũ linh sợ tới mức toàn thân run rẩy không ngừng, phủ phục trên mặt đất, không ngừng nhập đầu cầu xin tha thứ, quận chúa tha mạng, van cầu quận chúa, tha mạng, dân nữ về sau không dám nữa, thật đấy. Tiêu Khuynh Thành cao cao tại thượng thưởng thức từng biểu lộ sinh động của Tiêu Vũ Linh, sau đó buồn cười nhất miệng, như vậy ngươi có thể nhớ rõ đã từng sỉ nhục ta thế nào, đối phó ai doanh của ta ra sao, nhớ rõ, vậy nói nghe một chút, Tiêu Vũ Linh chỉ nghĩ đến việc làm sao để Tiêu Khuynh Thành có thể buông tha cho bản thân, lập tức nói rõ từng chuyện xấu mình đã làm, cuối cùng sợ hãi cầu xin, quận chúa, cái kia đều là đích tỷ dực dây ta làm, nếu không phải do ả ta. Ta tuyệt đối sẽ không ra tay với quận chúa, quận chúa tha mạng, ta không dám nữa." Tiêu Khuynh thành nghiêng đầu nói với A Doanh, "A Doanh, nàng ta đã từng đánh ngươi thế nào, ngươi liền đánh trả lại như thế đi, có bản quận chúa ở đây, ngươi cứ việc đánh, ta sẽ chịu trách nhiệm." A Doanh mờ mịt a một tiếng, ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ Linh, giơ tay lên, nhưng thế nào cũng không xuống tay được, cuối cùng ngập ngừng thấp giọng nói ra, "Quận chúa, nô tỳ không xuống tay được." Người thay nô tị đòi lại nha, nói xong, nàng hận không thể cắt đầu lưỡi của mình, cư nhiên lớn mực để cho quận chúa ra tay, nàng không muốn sống nữa sao, không không, quận chúa của nàng cho dù có ra tay với ai, cũng sẽ không đối ra tay với nàng, người đã từng nói, người còn sống một ngày, ai doanh nàng chắc chắn sẽ không phải chịu một tiêu ước ước nào, tiêu khuyên thành nghiêng đầu, buồn bực ư một tiếng, nếu phải tính toán từng chút, vậy chẳng phải là quá mệt mỏi rồi. Cho nên bản quận chúa có lẽ nên để cho tỷ tỷ xuống dưới bắt cá, chỉ cần ngươi xuống dưới, tất cả mọi chuyện liền xóa bỏ, ngươi vẫn là tỷ tỷ tốt của ta, được không? Ngươi cân nhắc một chút đi." Tiêu Vũ Linh nghe xong, lại sợ hãi hơi nghiêng người nhìn nhìn hồ nước bên cạnh, chỉ có thể cắn răng, quyết định đánh cuộc một lần. Nàng thiếu nợ Tiêu Khuynh Thành, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Lúc trước chứng kiến kết quả của Tiêu Quân Nhi, nàng đã sợ hãi đến mức ngủ không yên. Hôm nay rốt cuộc đã tới, vượt qua, nàng mới có thể an ổn sống qua ngày, tiêu khuyên thành ngồi trên hành lang, yên lặng nhìn tiêu vũ linh bước xuống hồ nước, khóe miệng nàng lóe ra hào quang ác ma, lại khiến cho đám tỷ nữ xung quanh vô cùng hoảng sợ. Chuyện này về sau, toàn bộ tiêu phủ trên dưới đều sợ hãi nàng vô cùng, nàng là tiểu ma nữ nổi tiếng gần xa, quả thực tuyệt phối cùng đương triều thái tử điện hạ, nước từ từ ngập đến bắp chân, cả người tiêu vũ linh không ngừng run rẩy Sợ hãi vô cùng, tỳ nữ đi theo bên người nàng ta sắc mặt bị dọa đến trắng bệt, lập tức quỳ gối trước mặt tiêu khuyên thành, quận chúa, văn cầu người tha cho tiểu thư nhà ta à, tiêu khuyên thành lạnh lùng liếc nàng ta một cái, không có ý tứ đồng ý, chỉ thẩn thờ nhìn tiêu vũ linh trong hồ nước, thời gian dần trôi qua nước đã qua eo của nàng ta, mãi cho đến khi hoàn toàn vượt qua vai, nàng ta sợ hãi mới bắt đầu dãy dùa ở trong nước, ý cười nơi khóe miệng nàng càng thêm sâu sắc. Sau đó đứng dậy, phất áo rời khỏi. Chương 48, dân gian là dân gian, hoàng gia là hoàng gia sau khi tiểu tỳ nữ nhìn tiêu khuyên thành rời khỏi, lập tức kêu tên gia đình bên cạnh kéo tiêu vũ linh từ trong nước lên, sợ hãi hỏi, tiểu thư, tiểu thư, người có sao không, tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ. tiêu vũ linh uống một tí nước, nhưng cũng không đáng ngại, nàng dựa vào vai tiểu tỳ nữ, nhìn bóng lưng tiêu khuyên thành, chua xót nhét miệng, ha ha ta coi như đã nhập về một mạng, quận chúa cũng xem như đã hạ thủ lưu tình rồi, tiểu thư, sau này có lẽ chúng ta nên an phận làm người, những chuyện thương thiên hại lý kia, không nên làm nữa, tiểu nô tỳ biết rất rõ tiêu vũ linh đã theo tiêu quân nhi làm bao nhiêu chuyện xấu, tiêu vũ linh không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu, trên mặt mang một tia ưu thương, người từ quỷ môn quan trở về, luôn luôn có rất nhiều cảm xúc, khiến cho người ta không cách nào hiểu rõ, Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ai doanh một đường chạy chậm, mới miễn cưỡng đuổi kịp tiêu khuyên thành, nàng có chút khó hiểu hỏi, tiểu thư, tại sao người lựa chọn buôn tha tiêu vũ linh kia, nàng ta không phải thứ tốt gì, ít nhất có lẽ, nàng ta chẳng qua là người không có đầu óc, bị người xúi dục, hôm nay kinh động lớn như vậy, khiến cho nàng ta quá sức rồi, chuyện bỏ đá xuống giếng, vẫn còn thiếu lắm, nguyên tắc làm người của tiêu khuyên thành cực kỳ độc đáo. A Doanh Như có điều suy nghĩ gật đầu, tiêu Khuynh thành trở về Lâm Thủy Uyển một chuyến liền vội vàng đi vào hoàng cung, bởi vì nguyên do học tập, cho nên cần phải ở trong hoàng cung vài ngày, mãi cho đến Thái tử Điện Hạ Đại Dược Quốc và Ngữ Luân Công Chúa Tiến Cung, mới có thể trở lại tiêu phủ, đến Dược Khôn Cung, Hoàng hậu đã sớm chờ ở đó, Lương Ma Ma bên người bà thấy nàng tới, dẫn nàng tiến vào bên trong cung điện, quận chúa ngồi đi, đây là trà lão nô tự mình nấu vi ngài. Ngày thường chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu nương nương mới được uống, tiêu khuyên thành nhìn lương ma ma hữu lễ nghiêng thân, phiền toái ma ma rồi, khuyên thành phải nếm thử mới được, lương ma ma ngược lại sửng sốt một chút, đã sớm nghe nói tính tình của nàng không phải tốt như vậy, tương tự như điện hạ nhà bà, hôm nay vừa thấy mới biết, thì ra lời đồn chỉ vẫn là lời đồn mà thôi, vậy lão nô sẽ không quấy rầy ngài và hoàng hậu nương nương nghỉ sự, ừm, tiêu khuyên thành nhìn lương ma ma đi rồi đến phía sau rèm nghiêng nửa thân, tiêu khuyên thành bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an, hoàng hậu toàn thân loan phục đẹp đẽ quý giá, không giận mà uy, hơi thở rất sát người. bà ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ngón tay được bao bọc bởi đồi mồi khảm ngọc thạch, nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: chuyện thái tử điện hạ đại dực quốc chỉ đích danh ngươi nên đóng người, bổn cung biết được cho nên đã sai nội vụ phủ an bài xuống dưới, ngươi cứ việc học tập lễ nghi cho tốt. Về phần chỗ ở, bổn cung cũng đã sắp xếp cho ngươi tốt rồi, ngươi sẽ ngủ ở tây noãn các của dực khôn, tiêu khuyên thành khẽ dạ, đa tạ nương nương, ở trong đó làm gì, người khác không biết, còn tưởng rằng bổng cung hà khắc với quận chúa, thái độ hoàng hậu với tiêu khuyên thành vừa thấy liền có thể nhìn ra, nàng cũng biết đó là nguyên do gì, nàng không thèm để ý, bởi vì nàng không phải là người dựa vào sắc mặt người khác để sống, người khác thấy thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là... Huynh Thành biết rõ là tốt rồi, đúng không, Hoàng hậu nương nương, ha ha, miệng ngược lại rất lợi hại, chỉ có điều bổn cung vẫn nên nói cho ngươi biết một câu, Hoàng gia là Hoàng gia, dân gian là dân gian, cho dù ngươi có ở tại Hoàng gia, hoàng hoa phục Hoàng gia, thì trong xương ngươi vẫn là dân gian, hiểu chưa, khí thế Hoàng hậu cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng dọa người, cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp. Chương 49 Chúng ta là người cùng đường tiêu khuyên thành cười khẽ một tiếng, hoàng hậu nương nương nói lời này, cũng là muốn nhắc nhở chính mình sao, bỗng dưng trong mắt hoàng hậu chuyển động, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người nàng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đường kim hoàng hậu vốn là vũ nữ nhất đẳng tại phủ đại công chúa, xuất thân từ thường dân, nhưng một lần trùng hợp được hoàng thượng nhìn trúng, sau đó bởi vì đại công chúa hỗ trợ, mới leo lên được vị trí hoàng hậu, hôm nay bà đã có thái tử, thân ở địa vị cao, nhiều năm qua lại với đại công chúa, vốn muốn tiêu quân nhi làm thái tử phi, để đền đáp ân tình năm đó, sau đó liền xóa bỏ tất cả, ai ngờ ý trời treo người, cộng thêm sự xuất hiện của tiêu khuyên thành, khiến cho đại công chúa xuống dốc, bà thì lại càng cách xa đại công chúa, tiêu khuyên thành nhìn ánh mắt giết người của hoàng hậu, không chút sợ hãi, ngược lại lớn mực bước lên phía trước, ghé vào bên tay của bà, khẽ nói, hoàng hậu, Chúng ta là người chung một đường, bởi vì chúng ta có chung kẻ thù là đại công chúa, sự lạnh nhạt của người, đã khiến chơi trong lòng đại công chúa sinh ra ác cảm, hoàng hậu không nể tình đẩy tiêu khuyên thành ra, buồn cười nói, tiêu khuyên thành, đó là suy tính của người, nhưng bổn cung căn bản khinh thường hợp tác với người, bởi vì người không xứng, vậy sao, khuyên thành xứng hay không, sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh hết thảy, bởi vì có một việc sẽ liên quan trực tiếp đến huyết mạch của hoàng hậu nương nương. Thực ra nàng không nắm chắc hạ hậu lưu rốt cuộc có bí mật gì, nhưng nàng biết rõ bí mật này không nhỏ, quan hệ trọng đại, cho nên nàng quyết định đánh cuộc một lần. Con ngươi hoàng hậu co lại, hơi hoảng sợ nhìn tiêu khuyên thành, nắm chặt tay, đôi mồi gần như khảm vào trong thịt, ngươi đang uy hiếp bổn cung, bà thế nào cũng không ngờ, lưu nhi lại có thể ngu xuẩn đến mức như thế, đem bí mật động trời nói cho nữ nhân này, xem ra, nàng đã đoán đúng rồi. Trên người bọn họ thật sự có bí mật, lúc ấy nàng cảm giác mình rất hèn hạ, lại có thể lợi dụng hạ hậu lưu, chẳng qua đó là chuyện không còn cách nào khác, nếu hoàng hậu trở thành kẻ địch của nàng, như vậy nàng mới đúng là mất nhiều hơn được, hạ hậu lưu ở giữa sẽ càng khó xử hơn, thế thì nàng sẽ đánh cuộc một lần vậy, khuyên thành tuyệt đối không có ý tứ uy hiếp, bởi vì khuyên thành và thái tử là bạn tốt, dĩ nhiên cũng muốn cùng hoàng hậu nương nương chung một đường, như vậy sức mạnh của chúng ta mới có thể càng cường đại hơn, hoàng hậu tức cười nhếch miệng, sau đó chậm rãi buông tay ra, nữ tử này vẫn còn có tình nghĩa, mặc dù không có ý với Lưu Nhi, nhưng lại có nghĩa với nó, nàng sẽ không nói bí mật kia ra, bà có thể chắc chắn là như vậy, ngươi muốn lợi dụng bổn cung xử lý một số việc cho ngươi, đúng không, đáng tiếc, ngươi sai lầm rồi, bổn cung sẽ không giúp ngươi đối phó đại công chúa, cho dù chúng ta không phải là người cùng một đường, Nhưng nước giếng không phạm nước sông, hoàng hậu chậm rãi nói, mưu tính thủ tiêu hoàn toàn ý nghĩ của tiêu khuyên thành, ha ha, thời giờ không còn sớm, khuyên thành phải đi nội vụ phủ học tập lễ nghi rồi, không ở chỗ này quấy rầy hoàng hậu nương nương nữa, buổi tối sẽ trở lại thịnh an nương nương, tiêu khuyên thành không muốn giải thích thêm, bởi vì nàng vô tâm, hoàng hậu ngồi ở trên bảo tọa nhìn bóng lưng tiêu khuyên thành, khóe miệng thoáng hiện một nét không cam lòng, quả nhiên là ma nữ đại tấn. Thủ đoạn và âm mưu đều không giống người thường, nếu nàng thật làm thái tử phi, tuyệt đối như hổ thêm cánh, đáng tiếc, đã định trước không phải là người chung một đường. Lúc tiêu Khuynh thành đi ra từ thượng nghi cục, đã tới giờ dậu, tiểu thái giám tiểu hoàng tử bên tiểu viện của thái tử điện hạ đứng chờ ở đó, thấy nàng đi ra, lập tức nghịnh nọt nói: "Quận chúa, điện hạ lệnh cho nô tài đón người đi dùng bữa tối ạ." Chương 50, thứ thích người khác nàng đã biết hạ hầu lưu sẽ dùng một chiêu như vậy. Suy nghĩ một chút, ở lại dực khôn cung cũng chỉ khiến cho hoàng hậu nương nương ngột ngạt, không bằng đến cung thái tử giải tỏa phiền muộn, đồng thời tìm hiểu một chút về người gọi là thái tử điện hạ đại dực quốc nọ. Lúc tới cung thái tử, hạ hậu lưu đang ngồi trong phòng khách uống rượu giải sầu, thấy tiêu khuyên thành đến, hai mắt lập tức phát sáng, đứng lên nghênh đón, ngươi đến rồi, thế nào, mẫu hậu có làm ngươi khó chịu không, hoàng hậu nhân hậu, khuyên thành sao có thể khó chịu được. Thái tử nghĩ nhiều rồi, xem người buồn bực không vui, chẳng lẽ là bởi vì sự việc đi xứ, tiêu khuyên thành liếc thấy liền nhận ra nút thách trong lòng hạ hầu lưu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền thái tử điện hạ đại dực quốc và ngữ luân công chúa cùng nhau đến đây, vị ngữ luân công chúa nọ nghe nói là vật máu trong tay Vô nước đại dực, hoàng hậu nương nương có ý định để cho thái tử cưới ngữ luân công chúa, hai nước quan hệ thông gia, có lợi rất lớn với đất nước của bọn nàng. Thật sự là vẹn cả đôi đường, người hiểu ta, chi có khuyên thành, tim tai chứ không được bất luận kẻ nào, ngữ luân công chúa với ta mà nói, trước giờ không có một chút hứng thú nào, trong lòng hạ hầu lưu, trong mắt đều chỉ có tiêu khuyên thành, ai cũng không vào được mắt của hắn, tiêu khuyên thành đích thân thay hắn rót rượu, sau đó lạnh nhạt nói, điện hạ, không cần lãng phí thời gian tốt đẹp ở trên người khuyên thành, khuyên thành thân mang trọng trách, tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Càng không dung nạp bất luận thứ gì ở trong lòng, người thử thích người khác, có lẽ người sẽ gặp được phong cảnh xinh đẹp hơn, khuyên thành, ta nói rồi ta không bắt buộc, ta sẽ chờ ngươi, chờ cho đến khi ngươi buông bỏ mọi thứ ngày đó, ta bởi vì ngươi mà tồn tại, nếu trong lòng mất ngươi, như vậy sự tồn tại này còn có ý nghĩa gì nữa, thái độ hạ hậu lưu cực kỳ kiên định, đồng thời lộ ra không ít bi thương, cuộc đời này hắn đã quyết định cưới nàng, tiêu khuyên thành nghe xong những lời nói ấy, Liên nảy sinh hổ thẹn trong lòng, tay gắt gao nắm chặt khăn lụa. người hà cớ gì phải cố chấp như vậy, nếu trong lòng ta đã có người khác, hoặc gãi cho người khác, người vẫn sẽ chấp nhất như thế sao, con người hạ hậu lưu co lại, kinh ngạc nhìn tiêu khuyên thành, thà rằng gãi cho người khác, cũng không nguyện ý, nhưng, câu nói tiếp theo còn chưa thốt ra, thì đã bị ngẹn lại ở trong cổ họng, nàng khép hờ mắt, cười nhạt ra tiếng, có người đã định trước chỉ thích hợp trở thành huynh đệ. Bằng hữu, mà điện hạ cũng chính là huynh đệ và bằng hữu khuyên thành, chuyện khác không dám nói tới, ta đến là có chuyện quan trọng, thái tử đại dực quốc đến đại tấn, rốt cuộc là có dụng ý gì, hạ hầu lưu tự nhiên bỏ qua lời nói đằng trước của tiêu khuyên thành, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, đại dực quốc và nước ta sư nay giao hảo, có ký hiệp ước hữu nghị, bây giờ hiệp ước đã hết hiệu lực, có lẽ là bởi vì việc này mà đến, lại thêm chuyện liên hôn giữa hai nước, nếu hắn chọn chúng ta. Ngữ Luân công chúa cũng chọn trúng người, người sẽ từ chối sao, nàng hỏi xong có chút hối hận, tại nơi đại tấn này, ai có bản lãnh có thể ép buộc đương triều thái tử điện hạ, nếu ta không muốn, không ai có thể ép buộc được ta, ta tin tưởng đến đêm đó sẽ không hồ đồ lấy hạnh phúc của muội muội mình để đánh đổi, cho dù là hắn, hắn cũng sẽ có biện pháp khiến cho Ngữ Luân công chúa không đồng ý, trong nội tâm tiêu khuyên thành bị một loại dự cảm không tốt quấy rầy, Chuyện lần này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, nàng tin tưởng, hạ hầu lưu, hiện tại ngươi thật sự có thể thành công vượt qua không, có phải chỉ cần nàng ra tay, nhẫn tâm một phen, mới thật sự có thể lấy bản thân từ trong lòng của hắn ra.